hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 832 quần ở 832 quần ở đây sơ cảm ơn ngày lành năm 588 khen thưởng cảm tạ duy trì không ai từng nghĩ tới thế nhưng sẽ chọc cho ra một cái đại đạo cảnh vô thượng tồn tại này quá kinh người Này vẫn thần cảnh bên trong vẫn còn có một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại sao Tiên sư nó Ta đã nói sao Tại sao có thể có như vậy vô thượng bảo địa xuất hiện Nguyên lai là bị người làm ra đến đây Thủ đoạn này nhịn thiên A Quá lời hại Chúng ta đi mau Vạn đảo đổ sắc mặt trầm xuống nói Đinh nhạc mấy người cũng là kinh hãi Mạnh này vô thượng bảo địa dĩ nhiên là nhân tạo Thủ đoạn này rất không thể tưởng tượng rồi Đây chính là liên lụy đến hồng mông thiên Mở cho ta Vạn đạo đồ hét lớn Tử khí điên cuồng nổi hẳn lên Nổ vang một tiếng Trực tiếp chính là đánh vỡ hư không Mạnh mẽ mở ra một con đường Tùy theo Vãn đảo đồ cuồn cuộn nổi lên đinh nhạc mấy người chính là bỏ chạy Cái gì vậy? Đột nhiên đinh nhạc trước mắt nhoáng lên một cái Một chút tử quang ở trước mắt hắn xẹt qua Tốc độ cực nhanh Nhằm phía thông đảo Bất quá đinh nhạc tay nhanh Ôm chặt lấy về điểm này tử quang Bất quá lúc này đinh nhạc cũng không có thời gian nhìn là cái gì vậy? Vạn đảo đồ cuốn bọn họ trực tiếp độn nhập thông đảo bên trong. Tử quang bắt đầu khởi động. Không ngừng mà mở con đường phía trước. Tìm kiếm trở về đường. a thần đế sống dần kêu thảm thiết. Đại đảo cảnh khí thế hạ xuống. Bàn tay khổng lồ kia che kín bầu trời. Uổng cót vô biên quý thế. Còn chưa rơi xuống. Thần đế thân hình liền là có chút sản nước mạnh mẽ, không ở một tầng thứ phía trên, thần đế trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu trốn oanh, bàn tay to hạ xuống, nổ vang trời. Thần đế vội vàng độn nhập phản đạo đồ mở trong đường nối, nhưng liệt khí thế hãy để cho hắn thẳng hộp máu. Thân hình rung động, gi mà lúc này, vòng trời phía trên truyền đến một tiếng kinh nghi. Tùy theo Bàn tay kia vừa lật Trong thời gian ngắn thu nhỏ lại Đưa vào trong đường nối Bất quá con mắt của nó kêu cũng không phải là thần đế Mà là vạn đảo đồ Nay một chút vạn đảo đồ có cảm ứng Nó sắc mặt nhất thời thay đổi Nhất thời tốc độ nhanh hơn Bất quá cũng may nó lúc trước liền để lại một tay Rất nhanh Vạn đảo đồ chính là tìm được rồi con đường quay về Nhanh như điện chớp Trong thời gian ngắn chính là về tới tòa kia cử sơn trên đỉnh Mà lúc này phía sau bàn tay lớn kia cũng là trực tiếp xuyên qua hư không Phía sau thần đế dũng khí đều là tan hết Che ở bàn tay to trước mặt trực tiếp chính là bị đánh sách tả tơi thân hình Từ thông đảo bên trong vứt bay ra Dừng ở đinh nhạt mấy người trước người Máu me khắp người Thật sự là khéo léo à Mặc dù đang chạy trối chết Đan đinh nhạc vẫn là ra tay rồi Tấm võng lớn màu đen lại hạ xuống Tùy theo đinh nhạc trong tay xuất hiện ma bình Nhanh chóng đem thần đế cho xít vào Đi Vạn đảo đồ cũng không có trì hoãn Cuồn cuộn nổi lên mấy người trực tiếp chính là xuống núi Này so sánh với sơn mau hơn nhiều Ngay lập tức ngàn tỷ giảm Oanh Một bàn tay lớn từ trong vư không nhô ra Trực tiếp sụp đổ hư không Cự sơn đều là lay động lên Tùy theo Bàn tay to chính là xuất hiện ở vạn đảo đồ sau khi Thần thông khó lường Vạn đảo đồ phản kích Nhưng này vô cùng tử khí đụng tới bàn tay lớn kia Cũng là trong thời gian ngắn chính là băng diệt căn bản ngăn không được một tiếng Vạn đảo đồ kêu thảm thiết một tiếng, xa xa ngã xuống, mà đinh nhạc mấy người càng là mỗi người té xuống đất, cho dù là đinh nhạc, cũng là kêu đau một tiếng, xương cốt toàn thân tựa hồ cũng chặt đứt, âm âm âm, đại đảo cảnh vô biên quy thế phát ra, đinh nhạc mấy người thân ở này hả? Giờ phút này mới là thật sự cảm nhận được đại đảo cảnh cường giả Loại sức mạnh này để cho nhân tuyệt vọng Che Nhưng vào lúc này Phía chân trời Đột nhiên một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang vọng thiên địa Tùy theo Một phen thanh đồng thiên mâu xuất hiện Phong mang tuyệt thế Bổ vào bàn tay lớn kia phía trên Ánh lửa văng khắp nơi Âm Bàn tay to cuốn thanh đồng thiên mâu nhất thời bay ngược trở về Lại vẫn xấu một vị đại đảo cảnh Mà lúc này, phía chân trời giờ phút này xuất hiện mấy bóng người Mỗi người hơi thở đều là vô cùng cường đại Nhìn đến bàn tay lớn kia trong mắt đều là khiếp sợ Cái này tuyệt thế bá chủ thế nhưng đến đây chúng ta được cứu rồi Vạn đạo đồ đến phủ cận tùy theo đinh nhạc mấy người vội vàng phi độn ra đi Bất quá bàn tay lớn kia hiển nhiên là rất để ý vạn đạo đồ Bàn tay một chuyện chính là trộm tới Ung ung ung Kinh thiên đồng địa kiếm gieo tiếng đồng vang đồng trời Tùy theo Chín cách tiên kiếm từ trên trời sáng xuống Tiên quang sen lẫn Chặn bàn tay lớn kia Cửa quang đảo quân cũng tới Âm âm âm Hiển nhiên Không biết vô thượng tồn tại có chút nổi giận Thiên địa biến sắc Vô cùng uy thế thổi quét thiên địa Để cho vẫn thần cảnh thiên đều cũng có chút muốn nghiền nát Nhưng vào lúc này vẫn thần cảnh vòng trời phía trên có đại đạo trí lý sen lẫn mà thành Nổ vang từng trận Dẫn đồng thiên địa pháp tắc Trực tiếp đem vị kia vô thượng tồn tại hơi thở cho trừ khử Lần này một ít tuyệt thế bá chủ đều là ánh mắt sáng Chuyện gì xảy ra Thanh ngưu đại tôn xuất hiện Đem đinh nhạc mấy người tiếp dẫn đi qua Hỏi Đinh nhạc trong lòng hơi động Đem kia mảnh vô thượng bảo địa tình huống nói Dĩ nhiên là hồng mông thiên hình chiếu nơi Thanh Ngưu Đại Tôn nhất thời chấn kinh rồi. Bọn họ cách này tuyệt thế bá chủ tới nơi này cũng là vì trong truyền thuyết vô thượng bảo địa mà đến. Nhưng bọn hắn cũng thật không ngờ kia mảnh vô thượng bảo địa thế nhưng cùng Hồng Mông Thiên lại quan. Nhất thời Thanh Ngưu Đại Tôn tâm tư hoạt động mở. Hốn độn phía trong cường giả đỉnh cao đối với Hồng Mông Thiên khát vọng đó là vô cùng vô tận. Có một chút quan hệ sự tình vật bọn họ đều là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bọn họ sắp muốn bước trên thông thiên chi lộ. Càng là đối hồng mông thiên tràn ngập tò mò. Khả năng đinh nhạt mấy người nhìn không ra cái gì. Nhưng này mảnh vô thượng bảo địa đối với tuyệt thế bá chủ mà nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn. Bọn họ thậm chí khả năng xuyên thấu qua kia mảnh bảo địa đối hồng mông thiên tiến thêm một bước lý giải Bằng không Gần là một ít vô thượng kỳ chân Những tiểu thảo đó hoa nhỏ xì xì đó đối với tuyệt thế bá chủ mà nói thật đúng là không tính là không thể thiếu Rất vật chân quý Bất quá tuy rằng thanh ngư đại tôn rất động tâm Nhưng hắn một người cũng là vô ít Rất nhanh Thanh Ngưu Đại Tôn chính là đem tin tức phát tán ra. Nhất thời, xa xa này một ít đều chuẩn bị rời đi tuyệt thế các bá chủ cũng đều là rừng bước. Ánh mắt lói sáng, ý niệm trong lòng bắt đầu chuyển động. Ra tay, không hẹn mà cùng. Cái này tuyệt thế bá chủ ra tay rồi. Thần kỳ nhất trí, khí thế tận trời. Đối bàn tay lớn kia chính là mãnh liệt oanh gích Tích đáp Đại đảo cảnh máu tươi nhỏ xuống Ngươi rất xấu rồi Vạn đảo đồ thấy như vậy một màn cười nói với đinh nhạc Chập chập sách Nhóm người này tuyệt thế bá chủ thật đúng là như lang như hổ ác Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại cũng là giống như là con sói đói nhào tới Mạc thiên nói rất khiếp sợ Hốn đồn phía trong tuyệt thế bá chủ không sai biệt lắm tất cả ở chỗ này Có thể tới đều đến đây Nhiều như vậy tuyệt thế bá chủ Phỏng trừng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đều là được đau đầu Hốn chi trước mắt cách này còn có chút không tiện Khó có thể thi triển toàn bộ thần thông Nên giết Trong tư không truyền ra gầm lên tiếng động Để cho thiên địa biến sắc Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại sợn dữ. Lời của hắn nói không phải hốn đồn phía trong ngôn ngữ. Bất quá mọi người vẫn có thể nghe hiểu được. Kinh thiên đại chiến kịch liệt bào phát. Chưa xong còn tiếp.